Chương 7, phần 2 Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng thấy trên đỉnh động một luồng ánh sáng chiếu xuống. Một người to béo, đu trên sợi dây thừng, đang xuống dưới động. Chính là cậu ngốc đã đẩy chúng tôi xưng giếng. Cậu ta không nói lời nào, cắp lấy tiểu bát leo lên, động tác nhanh nhẹn, không khác gì những chú khỉ. Tôi và mặt giày trong lúc tuyệt vọng, thấy có cứu tinh xuất hiện cụ quên luôn món nợ cũ với cậu ngốc nhanh chóng theo cậu ta đu dây thừng thoát khỏi hoang động đám rễ cây khô trong thông thiên lĩnh bị cháy khiến đất đá rơi xuống ầm ầm ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy sâu vào bên trong lúc chúng tôi trở lên từ đỉnh núi thì vướng đông cũng vừa hừng gió núi thổi u u lạnh ngắt cụ chùa cũng ở trên núi chính ông cụ đưa cậu ngốc tới cứu chúng tôi Ba đứa nhìn thấy Cụ Chu và cậu Ngốc thì cơn tức giận lại trỗi dậy nhưng vì trên người không có mảnh vải che thân bộ dạng tệ hại hết mức nên có gì thì cũng đành để quay lại thành rồi tính sau cậu Ngốc cõng Cụ Chu dẫn đường cho chúng tôi xuống núi về lại thôn Phi Tiên lấy nước cho chúng tôi tắm rửa rồi lại tìm mấy bộ quần áo cũ cho chúng tôi mặc sau đó cả đám vào trong phòng Cụ Chu Lúc này, ông cụ mới kể cho chúng tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Vốn ở thông thiên lĩnh có cây rồng, lòng khí rất vượng. Nếu thi thể được chôn ở đây thì nghìn năm không bị phân hủy, là một mảnh đất phong thủy rất tốt. Thời Chu Xuân Chiếc Quốc, nơi đây từng có mộ cổ của người Kiều Vưu. Bên trong cây rồng có lại trùng râu đỏ từ người Kiều Vưu gọi là rồng đất, thờ phụng như thần. Nghe nói lại ấu trùng này sẽ nhả tơ làm kén trên cương thi, sát chết được bao bọc kỹ nhiều năm sẽ hồi sinh trở lại. Năm xưa có cương thi bay xa bên ngoài, vừa vặn lúc âm dương đoan công chu ngộ cát đi qua bất gặp. Thấy đây không phải là người chết hồi sinh, mà do bọn trùng dâu đỏ mượn xác chết làm tổ để sinh ấu trùng. Thấy chúng bay ra để hại người, liền ra tay diệt trừ dông đất. Hiểm nỗi trong động có nước không vào được. Cũng không thể dùng phép lửa Chỉ còn cách xây thôn bát quái Chặn phía ngoài chỗ nứt của ngọn núi Sau đó còn ra lệnh cho con cháu Sau này ông chết Thì dùng quan tài của ông để chấn lông mạch Đợi khi mảnh nước trong núi cạn Cây rừng chết khô Thì xuống đốt hết kén của rừng đất Để trừ hậu họa Tối qua vì quá chén mà say bí tỉ Đến khi tỉnh dậy không thấy ba người đâu Hành lý vẫn còn trong phòng. Sợ mọi người đi lạc lỡ kẹt trong thôn thì nguy. Cụ liền gọi cậu ngốc tới hỏi chuyện. Nghe cậu ta khua chân búa tay kể lại, mới biết chuyện mọi người tới tổ miếu, đã động tới giếng phong thủy của thôn, không được tùy tiện mở ra. Cậu ngốc vì thấy mọi người định mở nắp giếng, nên mới đạp cả ba người ngã xuống dưới. cụ chú nghe kể thì thất kinh, sợ là sẽ xảy ra án mạng bảo cậu ngốc xuống giếng xem sao. Không thấy xác chết ở dưới, lại thấy nước giếng đã đầy trở lại. Đoán là ba người đã vào thông thiên lĩnh. Vội gọi cậu ngốc lên núi, mở cửa động đã bị phong tỏa hơn 200 năm nay, kịp thời cứu mọi người ra ngoài. Cũng may địa khí trong lòng thông thiên lĩnh đã tan hết, gốc cây đã chết hẳn, nếu không thì hậu quả khôn lường. mà say nghe kể thì bất bình, Chúng tôi có gây sự với ai đâu chứ? Khi không bị cậu ngốc đá cho xuống giếng Nếu không phải chúng tôi cao số Thì giờ này chắc đã toi rồi Chuyện lớn như vậy Mà chỉ định vài câu nói để cho qua hết à? cụ chu lại nói Chúng tôi cứ phải canh giữ ở đây Là để chờ tới khi cây rồng chết hẳn Nhưng đã bao năm qua Chẳng ai xàm xuống dưới để thám thính tình hình Ba vị tráng sĩ lần này Xuống động đã đốt hết đám kén của rồng đất Đây cũng chính là do tổ tiên linh thiêng phù hộ Người dân thôn phi tiên chúng tôi Rất biết ơn các cậu Nếu bát lên tiếng Có tấm lòng đó là đủ Cũng nói thật với cụ Chúng cháu là dân buôn đồ cổ Chiến này đi cũng không dễ dàng gì Nửa đường lượt xe Giờ đến cái quần cũng không có mà mặc Vừa rồi đã giúp cho thôn Tam Một việc lớn như vậy Cụ cũng không nỡ để chúng cháu về tay không chứ ạ Xem trong thôn có đồ ra bảo gì đó, cụ có thể lấy ra vài thứ cho chúng cháu xem được không? Chỉ cần là đồ có giá trị, chúng chó sẽ mua. Tuyệt không để cụ phải thiệt. Ông lão lại nói, thôn chúng tôi cũng có đến 300 tuổi rồi, nhưng ở chốn rùng sâu núi thảm này, có thứ gì là vào mắt ba cậu được. Trước đây thì cũng có cổ vật do tổ tiên để lại thật, nhưng mấy năm khô hạn đói kém, Đều mang đi đổi lương thực cả rồi Nghe cụ chú nói Đem cổ vật đi đổi lương thực Chúng tôi tiếc đứt ruột Vì trong cụ thật thà chất phác Không thể nói dối Điều ba vẫn chưa hết hy vọng Bộ ghế trầm hương còn trong thôn không cụ Cụ chú nói Bộ ghế đó cũng không còn nữa Thế này đi Các cậu cứ thử xem trong thôn Còn món gì nữa thì các cậu lấy Trừ đồ trong tổ miếu ra thì lấy thứ gì cũng được. Không cần tiền, cứ coi như tôi cảm ơn các cậu. Từ khi vào phòng của cụ Chu tôi đã để ý đến món bình xứ có hình vuông như kiểu tượng một con vật. Đầu tròn, đuôi tròn, móng cong. Nó được đặt trong góc nhà, bụi bẩn không bắt mắt chút nào, nhưng tôi thấy hình như mình đã nhìn thấy thứ như vậy ở đâu đó. Tôi hỏi cụ Chu cái kia là gì vậy cụ Ông cụ hơi ngạc nhiên trả lời Là chiếc gối Tôi nghĩ lại đúng là không sai Là chiếc gối xứ Trong ngôi mộ cô gái người khiết đan Cũng có một chiếc gối xứ hình động vật như vậy Chẳng trách tôi thấy quen quen Ông cụ chu sai cộng ngốc mà chiếc gối lại đặt lên bàn Dùng khăn ướt lau sạch lớp bụi Bốn phía của chiếc gối đều có hoa văn chi chít Mặt say chẳng hiểu gì Hỏi tôi Gối cũng chỉ để dùng khi ngủ thôi mà Lúc hình động vật làm gì nhỉ? Tôi giải thích Trước đây do mê tín Mà người dân nghĩ rằng đêm ngủ Mà hay gặp ác mộng Là liên quan tới ma quỷ Gối hình động vật có thể xua đuổi tà ma giúp chủ nhân ngủ ngon lành hơn. Điều ba thì luôn mồm khen đẹp. Chiếc gối này hay đấy, mỗi mặt của nó đều vẽ ba giấc mơ. Mọi người xem, đây là trang tử mộng hồ điệp, đây là lý bạch ban ngày nằm mơ du ngoạn thiên lão. Đây là đường minh hoàng mơ du ngoạn quảng hàn cung. Đây là triệu gián tử mơ du ngoạn quân thiên. Đây là tần thủy hoàng mơ giao chiến với hải thần. Còn có Lâm Xuyên Tứ Mộng, Mũ Đơn Đình, Hàm Đan Mộng, Nam Kham Mộng, Tử Thoa Ký. Cụ Chu giải thích, chiếc gối này gọi là gối âm dương. trên gối vẽ về 10 giấc mơ. Đó là 10 giấc mơ nổi tiếng nhất từ xưa đến nay. Trong đó còn ẩn chứa những huyền lý thiên cơ của Đạo Phật. Ví dụ như Trang Tử Mộng Hồ Điệp, y ám chỉ thật giả khó lường, Hàm Đan Mộng, kể về câu chuyện chàng Lưu Sinh vào ở trọ trong một điếm quán trong lúc đợi tiểu nhị nấu cháo ngủ lúc nào không hay trong giấc mơ Lưu Sinh thấy mình trải qua cuộc sống vinh hoa phú quý sinh lão bệnh tử tỉnh dậy thấy cháo vẫn chưa chín từ đó thấu rõ hồng trần ngộ đạo thành tiên Điều bát cũng lăn lộn trốn chợ ông Phủ nhiều năm anh ta không làm những vụ buôn bán lớn nhưng cũng học được nhiều thứ từ thời tống gốm xứ rất thịnh hành ở dân gian. Ở những lò gốm thông thường hoặc lò nổi tiếng đều có. Nhưng loại gối âm xương này thì lần đầu nhìn thấy. Trước đây cũng chưa từng được nghe. Anh ta phỏng đoán chiếc gối này xuất hiện khoảng cuối thời Minh vì trong đó có hình lâm xuyên tứ mộng. Bắt đầu từ thời nhà Minh mới có. Chiếc gốm được nung ở lò gốm thường, nhưng chất lượng không kém gì các lò nổi tiếng. Trên đó còn có hình mười giấc mơ, kiểu gì cũng là hàng độc. Anh ta ôm khư khư trước ngực không chịu bỏ xuống. Hỏi thăm ông cụ Chu về lai lịch chiếc gối là do tổ tiên truyền lại hay đạo được trong núi. Cụ Chu trả lời, Chiếc gối này là do tổ tiên để lại. Âm dương đoan công Chu Ngộ Cát giỏi về giải mộng, nên đã để lại chiếc gối này. Không thể xem thường chiếc gối cũ kỹ này, Tuy không phải đồ gốm ở lò nung danh tiếng, nhưng không thể có cái thứ hai như nó đâu. Nếu các cậu không chê thì cứ cầm về. Tiểu bát do so dự. Trong thôn không còn có thứ gì có giá hơn chiếc gối này ạ. Mười giấc mơ trên chiếc gối, mặt giày chưa từng nghe bao giờ. Tôi cũng chỉ biết chừng một nửa, nên chỉ ngồi im một bên lắng nghe, không nói được câu nào. Nhưng nghe cụ Chu kể một lúc lại thấy hai đầu chiếc gối là phần đầu và phần đuôi của con vật Hai bên thành và phía trên mỗi bên đều có ba giấc mơ Tất cả là chín giấc mơ Còn giấc mơ cuối cùng chắc là ở phía dưới chiếc gối Ngoài những giấc mơ của Trang Tử Thiên Lão Sơn Quảng Hàn Cung Quân Thiên Mộng Hải Thân Mộng và Lâm Xuyên Mộng thì giấc mơ thứ 10 cụ Chu không hề nhắc tới lại được vẽ phía dưới gối, thật là bất thường. Tôi bảo điệu bát lật chiếc gối lên, chỉ thấy mặt dưới có hình một thành trì phòng ốc nghiêm ngặt. phía dưới hồ còn có một cung điện, nhưng không phải trong thành. phía trước cung điện có tượng người đá và ngựa đá đứng quay mặt vào nhau. phía trước đường có một tấm bia đá rất lớn, được con hí bí cõng trên lưng, tựa như Long mộ hoàng tộc. Mặt dày hỏi Điếu Bát Đại ca, đây là giấc mơ gì vậy? Điếu Bát trợn mắt lên nghiên cứu một lúc nét mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên Cái này chưa nhìn thấy bao giờ Làm gì có lông mộ hoàng tộc nào ở dưới nước nhỉ? Tôi cũng chưa từng nghe thấy có một thành trì nào nằm dưới nước cả Nếu thế chẳng phải có bao nhiêu người bị chết đuối hay sao? Còn lăng mụ ở dưới đáy hồ thì càng chưa nghe nói bao giờ. Cụ chú nói, hồ này là có thật, theo như tổ tiên của chúng tôi truyền lại. Đây là sức mơ của âm dương đoan công về sự việc chiếc hồ bị lấp. Tôi hỏi, cụ có thể kể cho chúng cháu nghe được không? Đúng là có cả thành trì bị chìm dưới đáy hồ thật sao ạ? Nếu bát và mặt cũng đồng thanh Đúng đấy Chúng cháu cũng muốn nghe Ông cụ chu kể Chuyện dài lắm Các cậu mới thoát ra từ thông thiên lĩnh Còn chưa ăn gì Chắc đói lắm rồi Tôi đi nấu cái gì ăn đã Vừa ăn vừa nói chuyện Nói rồi ông cụ tất cả đi làm mấy bát mì Cậu ngốc cũng ăn cùng Cả hội quê quân lại Nghe ông cụ kể chuyện Cụ chú kể, cuối đời Minh, khi chú Ngộ Cát vẫn còn làm quan trong chiều, chưa ẩn cư ở thôn Phi Tiên, ông chấn giữ ở khu hồ Hồng Trạch, Thành Tứ Châu, lưu vực sông Hoài. Thời đó hồ vẫn chưa rộng như bây giờ, địa thế vùng đó chín núi, 18 sông, nhiều núi, nhiều nước. Thành Tứ Châu thời xưa vốn là nơi trọng yếu, bị nhiều nơi tranh giành. Thời Minh nhiều lần bị bọn Thảo Khấu tấn công, nên Thành được xây dựng rất kiên cố. Khi âm dương đoan công điều binh tới thành Tứ Châu, từng gặp một cơn ác mộng. Ông nằm mơ thấy hai con rồng ở sông Hoàng và sông Hoài đánh nhau, khiến Tứ Châu chìm trong biển nước. Nhà cửa Thành Trì đều chìm sâu trong nước, quân và dân đều làm mồi cho cá. Ông vội trình tấu triều đình di rời quân dân vùng Tứ Châu để tránh nạn về sau. Hiền nỗi trong triều có gian thần sàm tấu, triều đình không thèm để ý đến tấu trình của ông. Phần khác, quân dân thành Tứ Châu cũng không tin lời ông nói. Chùa Ngộ Cát bị bức từ quan, ông tới ở ẩn tại thôn Phi Tiên. Ông đi khắp vùng Hoàng Hà và sung Hoài mới được biết, kiếp nạn này là do trên núi Hùng Nhĩ có một ngôi mộ cổ làm động đến long mạch của vùng khiến Hoàng Hà xâm lấn sang sông Hoài thành tứ châu cho những năm tới tất gặp nạn ông đã cho vẽ và nung giấc mơ của mình lên gối xứ sau đó sự việc đã xảy ra đúng như vậy cuối đời mình xảy ra nhiều sự việc đầu đời thanh nhánh nam sông Hoàng Hà bị lụt ngập tràn sang cả sông Hoài rồi được ra biển Mưa lớn kéo dài hàng chục ngày, nước lụt ào ào dâng, khắp nơi ngập trong nước. Quân dân thành tứ châu đều làm mồi cho cá, thành quách nhà cửa đều trở thành nơi ở của ba ba thuồng luồng. Hồ Hồng Trạch, cái tên của nó đã nói lên tất cả. Nó được hình thành sau trận đại hồng thủy đó. Nhiều con hồ nhỏ đã thông với nhau sau trận lụt của sông Hoàng Hà và sông Hoài. Không chỉ có thành trì Tứ Châu bị chìm sâu dưới đáy hồ, mà còn có cả tổ lăng của hoàng đế nhà Minh. Chùa Ngộ Cát có tâm cứu giúp đã đem quân tới Hùng Nhĩ để đào ngôi mộ cổ kiêm. Đánh tiếc thời cơ chưa đúng nên không thành công. Lại thêm sự cố rồng đất ở thôn Phi Tiên, nên việc đào mộ cổ đành phải gác lại. Sau khi âm dương đoan công qua đời, thổ phỉ nổi lên khắp nơi, thiên hạ loạn lạc, Con cháu của ông cũng đành cố thủ trong thôn, không thể tiếp tục công việc đào mộ cổ trên núi Hùng Nhĩ. Chúng tôi càng nghe càng thấy ly kỳ. Hóa ra trước đây chương ngộ các thống lĩnh quân đội đào hầm cũng đã từng đi làm cái việc đào mộ cuột mà. Được người ta gọi là âm xương đoan công, thì bản lĩnh giỏi đến chừng nào. Dưới trướng lại có đạo quân chuyên nghiệp, đào ngôi mộ nhà Hàn đó có gì là khó. Tại sao không làm được? Ngôi mộ cổ trên núi Hùng Nhĩ đó cũng trong dãy Thông Thiên Lĩnh sao? Ông cự chu nói, Thực tình tôi không biết gì nhiều về ngôi mộ cổ trên núi Hùng Nhĩ. Chỉ biết nó cũng ở sự Tây, nhưng không phải ở núi Phục Ngư, Thông Thiên Lĩnh, mà là ở núi Hùng Nhĩ, Thảo Hài Lĩnh. Nghe các cụ ở thôn Phi Thiên kể lại, ở Thảo Hài Lĩnh trên núi Hùng Nhĩ, có một ngôi mộ rất lớn trôn rất nhiều tượng vàng quan ngọc không biết chủ nhân ngôi mộ là ai chuyến thuyết lời đồn lan đủ kiểu nhưng không lời nào có căn cứ tư truyền ngôi mộ này có từ thời Tây Hán không khác gì một cung điện trong lòng đất có thể là lăng tầm của một vị chư hầu nào đó nhiều năm trôi qua nước lụt tràn lan khi nước ngập lên tận trên núi thì ngôi mộ cũng bị chìm trong nước. Nước lớn, nước sông theo con nước của hồ, cứ mỗi lần có đợt hạn hán hàng trăm năm mới gặp một lần, thì ngôi mộ lại lộ ra một ít. Dân ra gọi ngôi mộ đó là Tiên Đôn. Vì thế mà cái hồ này cũng được gọi là hồ Tiên Đôn. Năm xưa, khi âm dương đoan công Chu ngộ cát định đưa quân đi đào mộ cổ, nhưng mặt hồ rộng mênh mông, Hồ lại sâu, quân của ông chỉ giỏi đào hầm. Đối với loại mộ dưới nước như thế này thì họ cũng chịu, cuối cùng đành bỏ cuộc. Sơ đồ ngôi mộ cổ trên núi Hùng Nhĩ đến nay vẫn được giấu trong gối âm dương. Nhưng đã mấy trăm năm trôi qua, giờ địa hình địa thế không còn giống như cuối thời minh nữa. Nạn lụt hoàng hà đã qua, giờ có lấy ra cũng không tác dụng gì. Tôi nghe thấy mà giật mình, nghĩ, cơn ác mộng trong bức bích họa tại ngôi mộ nhà liêu cũng có tượng vàng quan ngọc, không lẽ là ở trong hầm ngôi mộ cổ ở núi Hùng Nhĩ. Nếu bác nghe cụ chu kể đầu đuôi câu chuyện về ngôi mộ trên núi Hùng Nhĩ thì nổi lòng tham. Anh ta nói với cụ chu Chúng cháu mới vào căn phòng này đã để ý tới chiếc gối âm dương này rồi, cũng coi như có duyên với nó. Chúng cháu chọn chiếc gối này. Chúng ta trước lạ sau quen. Đợi lần này về kiếm được tiền, chúng cháu sẽ quay lại cảm ơn cụ. Trong thôn còn vật gì quý giá nữa, thì cụ cứ để lại cho chúng cháu. Chúng tôi ở lại trong thôn thêm 2 ngày nữa. Đúng là không thu thêm được thứ gì. Đành cáo từ quay về. Ông cụ chu sai cộng gốc tiện chúng tôi ra tận đường quốc lộ. Chỗ tôi còn một ít tiền đủ làm lộ phí. Chuyến đi này đúng là xui xẻo tận mạng. Trên người điếu bác chỉ còn lại đúng chiếc bật lửa bảo bối của anh ta và chiếc gối đời mình. Nhưng nó chỉ giá bao nhiêu thì chẳng ai biết được. Xe của mặt giày đã hỏng, không thể chạy xe kiếm tiền được nữa. Chúng tôi đều ăn ở tại nhà điếu bác. Chiếc gối mãi vẫn chưa bán được chưa gặp được người chủ biết nhận mặt hàng. điều Ban luôn mồm kêu khổ. Nói thật với các chú, anh không thể nuôi không hai chú thế này mãi được. Chúng ta phải nghĩ cách thôi, không thì chỉ có nước chết. Cũng do đứng vào thế bí, giờ đã đến nước này rồi. Nếu không đi đào mộ cổ trong núi Hùng Nhĩ, lấy chút tượng vàng quan ngọc, thì không sống nổi. Hôm đó, Điều bát dẫn tôi vào mặt dày vào một quán vắng khách gọi nồi lầu, mấy viện thịt và sau. Mấy ngày rồi, chúng tôi không được ăn thịt. Ở nhà điều bát tối ngày chỉ có món mì trộn tương. Giờ nhìn thấy lẩu ai cũng chảy nước miếng. Mặt dày hỏi Ý gì đây? Trung ương đã nhắc đi nhắc lại là không được lấy lý do công việc để tranh thủ ăn uống. Tôi trong quân ngũ 3 năm một đời ngay thẳng liêm chính, ghét nhất là suy đổi. Anh ta vừa nói vừa gấp miếng thịt vừa chín, nhét vào mồm, ăn được rồi là chẳng nói được gì nữa. Tôi nhìn thấy thiếu bát chỉ ngồi quẹt xiêm hút thuốc, liền hỏi: thiếu bát, anh bán bất lửa để mời bọn tôi ăn lẩu đấy à? Thiếu bát trả lời: hay anh nghĩ đã nghèo thì cho nghèo luôn cũng không hút nổi nữa còn giữ bật lửa làm gì bán đi mời anh em một bữa cho đàng hoàng còn hơn trước đây đúng là không biết chữ bần cùng là gì giờ thì biết rồi bần trước cùng sau cái nghèo làm cho con người ta không có đất rụng võ chẳng có điều gì đáng sợ hơn nghèo nếu không có tiền đến chó nó cũng coi thường mình Tôi biết nếu bát có được chiếc bật lửa đó không dễ dàng gì Nó là mạng sống của anh ta Lúc bị nạn trong thông thiên lĩnh Đến quần cũng không còn Nhưng nhất quyết không chịu để mất chiếc bật lửa Giờ đây nghe nói anh ta bán chiếc bật lửa đi để mời chúng tôi ăn lẩu Thật là anh ấy Tôi khuyên Cuộc sống khó mà tránh được lúc thế này thế khác Chúng ta sẽ không xui xẻo mãi vậy đâu Đợi sau này phát lên rồi, tôi sẽ tặng cho anh cái bật lửa còn xịn hơn. Nếu bác nói, thôi, chú có lòng như vậy là được rồi. Chỉ sợ là anh không đợi được đến ngày đó thôi. Thực ra, từ khi nghe ông cụ Chu kể về ngôi mộ cổ trên núi Hùng Nhĩ, anh đã nghĩ đây chính là một cách để mình làm giàu. Bọn mình cứ làm ăn nhỏ nhặt thế này thì có mà nghèo mãi. Không thể nào phát lên được Muốn kiếm tiền nhanh thì vẫn phải đi đào mộ cổ Anh đã nghe ngóng tình hình rồi Cũng có không ít truyền thuyết Về mấy món tượng vàng quan ngọc Trong ngôi mộ cổ đó Anh đã xác nhận thông tin Hiện vẫn còn nơi tên là Hồ Tiên Đôn Năm 1965 Hoàng Hà có đập tam hiệp Nguồn nước ở Hồ Tiên Đôn cũng khô cạn Mực nước thấp hơn trước đây nhiều Bây giờ là lúc chúng ta có thể ra tay Mà xài chẳng suy nghĩ gì và đồng ý ngay Con muốn đi đào mộ cổ luôn trong ngày ấy chứ Với cái tính thẳng như ruột ngựa của anh ta Có cầm quả can trong tay thì cũng bóp thành nước Lý Thiên Vương ngang qua cổng nhà anh ta thế nào cũng đánh nhau Đoàn cấp mà đã được nâng cao thì khó mà hạ xuống được Từ lúc ở thông thiên lĩnh về Anh ta đã không cam chịu chạy xe chở hàng, kiếm từng đồng nữa. Giờ lại biết ở dự tây có mộ cổ, nếu mà không đi thì đã không phải làm mặt dày. Tôi nói, không dễ thế đâu, tiền đi đường còn không có, làm sao mà đi đào mộ được? Theo tôi, phải tìm cách bán được chiếc gối xứ kia. Nghe nói, gần đây chợ ông phủ ở ngoài thành nam hay có người nước ngoài đến mua hàng. Bọn con cháu của bát nước liên quân lại muốn đến bỏ rút của cải nước xã hội chủ nghĩa chúng ta đấy Bọn người Tây đó rất thích đồ cổ lại dám tiêu tiền Tôi hận nhất bọn quỷ này chia bằng để mai tôi mà chiếc gối xứ ra chợ dạo vài vòng xem có lừa được thằng nào không Nặt giấy tranh Nói đến lừa người thì đúng là sở trường của tôi rồi Lừa bọn nước ngoài là vinh quang cho đất nước phải tính phần tôi với chứ mai tôi đi với cậu nếu bác nói thế thì lừa được mấy đồng anh em chúng mình có đầu óc có bản lĩnh mọi việc hay gặp sứ quẩy ra thì cũng chẳng thua ai cái gì phải yêu cầu nghiêm khắc hơn với mình chứ tôi chua chát nếu xem ai suy xẻo hơn thì chắc ba đứa mình cũng được giải gì đó ở hẻm giao phòng này nhưng nói về bàn lĩnh thì chẳng đáng để nhắc đến nếu bác nói sao lại bảo không có bàn lĩnh ai chẳng biết cậu là truyền nhân của lão nghĩa mù chuyện đào mộ trộm báu vật thì còn ai bàn lĩnh bằng cậu được anh đã sò so hỏi kỹ rồi chuyện về ngôi mộ cổ trên núi hùng nhĩ không ai biết nhiều bằng lão nghĩa mù ông cụ có kể lại với cậu chứ Chúng mình đều là huynh đệ với nhau Chuyện đã đến nước này rồi Cậu vẫn còn giấu chúng tôi sao Hôm đó tôi có uống thêm vài ly bia Nếu bác đã nói đến vậy Tôi cũng không ngại kể sự thật với anh ta Thực ra Lão Nghĩa Mù cũng là người bình thường trong giới đào mộ Chẳng phải nhân vật tình đám nào hết Nhưng đời trước của ông ấy Thì có những nhân vật ảnh hưởng kinh thiên động địa thật Ngoài ra, chuyện mộ cổ trên núi Hùng Nhĩ và những bảo vật mà ông cụ chua kể rất giống với hình ảnh trong bức bích họa tôi nhìn thấy tại mộ cổ nhà Liêu. Còn chuyện vì sao lão nghĩa mù biết được những thông tin này thì cũng dài dòng. Kể ra cũng thất kinh bát đảo. Các anh ngồi cho phững mà nghe tôi kể. Hết chương bầy